Thần Cùng Côn Luân Trường thứ 20 Ngư chặn Quả giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi đánh giác Minh Thúc và A Hương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 Đây chắc chắn là cánh cửa tai họa Được nhắc đến trong truyền thuyết rồi Trần bức tường ngập dưới dòng nước sông Lúc này đang là khoảng thời gian lưu lượng hệ thống Nước côn luân lớn nhất trong năm Xem chừng đường hầm kia Đã nằm dưới mặt nước Nếu vào ngày thường Con đường trên cánh cửa tai họa Có khả năng sẽ lộ ra Do không biết con đường này dài ngắn ra sao Mà thiết bị lặn cũng chỉ có ba bộ Không thể mạo hiểm chui xuống cả đoạn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 tôi nói với mọi người từ xưa dân trải muốn phá ngư trận cần phải có ma soái thần trình chúng ta bây giờ cho dù có ma soái đuổi cá thật thì è e là không đối phó được với hàng ngàn hàng vạn con cá râu trắng dài hơn nửa mét thế kia bọn Minh lúc không hiểu ma soái là gì vội hỏi cho già nhẽ tôi bảo tuyển béo kể lại cho họ nghe tuyển béo nói các vị có biết ma đen là gì không không phải là con lợn đen Theo cách gọi của người tứ xuyên đâu Ở một số làng trải Dân trải đều nuôi một loài chim nước mỏ To Tên là chim còng cọc Có thể giúp dân trải bắt cá dưới nước Có điều trước đó phải buộc một sợi dây vào cổ nó Bằng không nó bắt được cá Là sục luôn Loài chim nước này Dân gian còn gọi là ma đen Phạm nơi nào nuôi ma đen bắt cá Ở những vùng sông hổ rộng lớn Bất kể nuôi bao nhiêu con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 cậu ta phụ trách đi đánh bộc phá ngư trận. Sơ lê dương và hương dùng chung một cái, tôi và Minh thúc dùng chung một cái. Lão già này quá nửa đời người buôn ba trên biển, thành thử rất quen sông nước. Xuống một cái là như con cá già dưới nước vậy. À hương bơi lội cũng thường thường, nhưng đã có sơ lê dương chăm sóc, chắc chắn có thể yên tâm được. Nước sông ngầm ở kè Lạt Mờ hết sức đặc biệt, vừa trong vừa trắng.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 Ống của cậu ta mau chóng mất hút trong khoảng nước đục trước ngư trận. Phải một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại. Có lẽ ở dưới nước thì sinh ra ảo giác về thời gian. Mỗi một giây đều cảm thấy rất lâu. Tôi dơ đèn chiếu lên, không ngừng dọi về phía đó. Đang suốt ruột khi thấy ánh đèn lấp lóe ở vùng nước đối diện. Tuyền béo đang cuống quyết bơi lại. Tuyền béo vừa bơi, vừa đưa tay làm ám hiểu. Ý là thuốc nổ không dễ đặt cho nên mới mất thời gian. Nhưng sắp sửa nổ rồi. Mình thúc cũng nghẹn cổ hóng về phía cửa thông đạo. Tôi vội ấn đầu lão xuống, Nhân tiện với cánh tay già, Gắn kéo giật tuyển béo đang bơi lại gần. Gần như cùng lúc ấy, Cả tầng nước rung chuyển, Bức tượng thủy tinh kia, dường như cũng lắc lư theo. Vụ nổ lớn, Dưới lên những luồng sóng sùng kích, Cuốn theo vô số sắc cá nát vụt, Bắn tóe ra, Chúng tôi phục phục dưới chân tường, Qua kinh lặn,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 khiến chúng từ trạng thái mộng du đột ngột bừng tỉnh, tức thời hỗn loạn, mắt mũi đỏ đẫn, rồi rít quẫy nhào lào già. Từng đợt cá lào già xối xả như dòng nước lũ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôi nghĩ bụng phét này không ổn rồi, cứ tưởng bầy cá sẽ rút ra hướng khác, không ngờ chúng lại mất phương hướng. Một lồ xích sông tuôn vào cả cho thông đảo thế này. Thời gian đã qua hơn phút rưỡi, bầy cá vẫn đuôi lượt lào già không ngừng. Thế là chúng tôi đánh mất cơ hội cuối cùng để thâm nhập vào thành Ác La Hải rồi Xong đúng lúc ấy bầy cá sâu trắng đã tuôn hết ra khỏi thông đạo Chúng tôi tranh thủ từng giây bơi vào trong Nước sông ở đây trộn lẫn với vảy cá Thịt cá Thành một vạt đầu ngục Bơi trong nước Mà cứ thấy lậm giọng buồn nôn Hơn nữa Còn gần như là không thấy gì cả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 nhưng bị tôi và tiền béo giật chân kéo cho một phát lúc này mà quay trở lại chẳng khác nào tìm đến chỗ chết rốt cuộc cũng coi như vượt qua được khoảng hai chục mét ấy tôi là người cuối cùng truy ra khỏi thông đạo nước hồ rất sâu dòng chảy cũng rất lớn tuy còn có vô số cá lớn ở tít sâu bên trong ngư trận còn chưa kịp đảo tàu nhưng cảnh vật dưới nước cũng rõ lên nhiều đồng thời đá thủy tinh trên cánh cửa tai họa cũng bắt đầu đổ sụp Mấy tảng đa lớn đã rơi xuống chặn đứng đường rút lui. Tôi đưa tay ra hiệu, bảo mọi người nhanh chóng lần lượt đổi bình oxy cho nhau để hít thở. Sau đó cả đoàn tức tốc bơi chích lên phía trên. Thế nhưng mọi người vừa định hành động, thì đều cùng lúc dững người ra. lớp ngư trận cuối cùng tàn rã, làm lộ ra một con cá dâu trắng to lớn, dài mười mấy mét. Dường như nó không hề kinh hãi trước vụ nổ, vẫn than thở bơi trong làn nước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 tuy không cắn cũng khiến người ta giật thót mình. con cá khổng lồ này quả thực quá lớn. mọi người đều thộn ra nhìn, không biết nó là cá hay là rồng nữa. nơi này làm gì có long môn mà nếu có long môn thì con cá già này, e là đã hóa rồng thật rồi. trong lúc chúng tôi ngây ra như vậy, con cá như con rồng trắng này quẫy đuôi bơi sâu xuống dưới hồ, giấu đi tùng tích. dòng nước cuộn lên do nó mới hiện ra.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 bông nghe thấy sở lười giường cuốn quít nói không được mặt đường nhẵn bóng quá tuyệt đối không phải do con người tạo ra đầu hẳn là do con mãnh thú nào đó trần mình lên nâu nằm chúng ta màu bơi ra phía tảng ngâm thạch màu xanh ở đằng xa kia bây giờ bơi màu nhanh nhanh nhanh chứ có dừng lại mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21 mươi Chúa của hồ nước Mình thúc vẫn còn giao dự cảm thấy sờ lề giường có chút phức tạp hóa vấn đề đường dành dành ra đấy thì không đi cứ lại bắt phải leo lên cây tạm nham thạch dốc đứng kia tôi vào tiền béo thì biết sờ lề giường sờ này rất nghiêm túc thận trọng trong những chuyện này chưa đùa cợt bao giờ sột sáng bảo mọi người phải tránh xà già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 Hẳn sẽ cho chúng tôi nếm đủ Cả bọn liền gấp rút dùng quốc chìm leo núi Móc vào tảng đá leo liền Hiểm nổi trên vách đá có rất nhiều rêu Vừa trơn vừa dốc Quốc chìm không có tác dụng mấy Phi hổ trảo của sơ lầy dương lại ở trong túi chưa lấy ra Đành phải tìm một dây thừng leo núi Thắt một vòng Sử dụng kỹ thuật thòng dây cổ ngựa cô nàng học được ở tách giác Tùng lên quàng vào một mỏm đá nhô ra Thân thủ của Minh Thúc nòm không hề giống người hơn 50 tuổi chút nào. y như con vượn già, quả không hổ danh là tay thủy thủ lão luyện trên biển. Khi phải chạy trốn giữ mạng, thì lão nhanh chân hơn bất cứ ai. Sột soạt vài cái là đã giật dày, chành bỏ lên một cái bục đá tự nhiên giữa lưng chừng khối đá trước rồi. Tôi và Tuyền Béo, Sư Lê giường ở phía dưới nâng à hương, Minh Thúc ở trên đưa tay xuống kéo của con gái nuôi. Sau khi sợi dây giương lèo lên, mỏm đá mắc vòng dây thừng đã lung lay. Tiền béo giật một cái thì cả dây lẫn đá rơi tõm xuống nước. Serlezer đang chuẩn bị thắt lại dây thừng. Tôi và Tiền béo đang nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng ùm thật lớn. Có thứ gì đó từ trên vách núi trườn xuống, lặn sâu dưới mặt hồ. Serlezer và Minh Thúc liền nhanh chóng thả mây thừng xuống đón chung tôi. Minh Thúc vừa rồi đứng trên cao đã trông thấy con quái vật dưới nước.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 Cả cây dây lẫn đinh ngầm đều rơi cả xuống. Hai chúng tôi chỉ còn nước tức điền lên. trừ lão đồ ngây ngây ngẩn ngẩn. Đúng là vô tích sự. sơ lệ giường định lấy sợi dây thần khác ra. Nhưng lập tức nhận ra là đã không kịp nữa. Liền chỉ xuống dưới mặt nước nói. Mò, mau chui vào trong hang đá dưới nước. Trốn đi cái đá. Tôi vào tuyệt béo không biết con quái vật dưới nước kia. Rốt cuộc là con gì. Chỉ chắc chắn là có thứ gì đó khó sợi.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 Còn hơn rời xa vùng hồ ấm áp thoải mái này Tôi vừa lặn xuống dưới nước Thì phát hiện ra trong bảy cá đang bơi hoảng loạn Có một con vật dài chừng 5-6 mét 4 chân ngắn Thân mình vằn vệ đèn trắng Trông giống như con thằn lằn lớn Lại như một quả ngừ lùi Vừa cắm xuống dưới đáy nước Liền lao mạnh về phía chúng tôi Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra tên của một mảnh thú Giao Long Vằn Một con vật thích nóng sợ lạnh Năm 1972, anh em bộ đội thi công dưới sông bằng Mét Tạ Bù Tràn, ở núi Cồn Luân, từng đạp được xác đóng băng của con mãnh thú này. Có người muốn đem làm tiêu bản, nhưng sau đó không rõ vì sao mà không thành công. mấy giờ chúng tôi còn dốc rồi mấy trăm dặn đường núi, tới tham quan xác nó nữa. Đúng là không xong rồi, quả nợ này còn dữ hơn cả cá sấu long vương, giả thù thịt chắc, đến cả xuống đạn cũng khó mà làm gì nổi nó. Tuyền béo và tôi thấy con dao long vằn Lao đến vụn vụt Hơi hốt hoảng Nhưng lập tức lặn xuống dưới 8 nhâm thạch hình thù kỳ dị Chọc thẳng lên dưới đáy hồ Cái đầu hình tam giác cứng chắc của con dao long Va vào tảng đá Tảng đá trắng giòn lập tức vỡ ra vô số đá vụn Nó lại tức khí lao vọt lên trên Tôi trột dạ Không xong rồi Nó định lao ra khỏi mặt nước tấn công sơ lời dương Và bố còn mình thúc trên tảng đá Bỗng thấy bọt nước bắn tung tóe Còn rào lòng lại xuống dưới hồ, rồi đánh ủ một cái. Xem ra với sức bật vừa rồi, chưa đủ để nó chạm tới con bội ở trên tảng nhăm thạch. Còn rào lòng ngày sau đó, lại cuộn tròn sông xuống phía dưới. Nhưng có vẻ như nó không xác định rõ mục tiêu cố định. Cứ đầm chỗ nọ, chọc chỗ kia, loay gây trong hồ. bầy cá chưa kịp lần tránh, bị nó nhài ngấu nghiến hết cả. Tôi nhân cơ hội đón lấy bình dưỡng khí của tuyển béo hít hài hơi